trở vào bổng học, càng ngày càng mi mẫn, nằm Phật pháp thêm vườn. Người nóng như lửa, nóng nàng ngảm chẳng biết tí gì. Đêm đến, bọn phu bọ a hoàn không ai dám lại gần, phải cáng lên nằm ở buồng tiên của vương phu nhân, rồi bọn hạ vãn cắt lựa neo trông nom. Giản mẫu, vương phu nhân, hình phu nhân và tiếp phu nhân không rời bước nào, cứ ngồi quanh đến mà khóc. Giả chính giả sánh Sợ phả mẫu khóc lóc xinh ốm vừa tốn công lại mất của Cả nhà nhốn nháo không biết làm thế nào. Giả phá đi các nơi tìm thầy chạy chữa. Thấy chẳng ăn thua gì và chính càng thêm buồn sầu ngăn lại nói. Số chung nó như thế cũng là bệnh trời. Sức người không thể cưỡng được. Hai cháu mắc bệnh bất ngờ tìm hết các chữa rồi mà vẫn chưa khỏi. Tưởng cũng là lòng trời như thế nên để mặt chúngả sáng không nghe vẫn cứ uống lên đến ngày thứ ba Vượng Thư Bảo Ngọc nằm trên giường hơi thở tím dần cả nhà lo tốn lên không còn tiếng hi vọng gì vội vàng sắm sửa đồn nằm mê Sả Mẫu, Vương Phu Nhân, Sả Liễn, Bình Nhi, Tập Nhân đều khóc lóc rũ rưỡi, chết đi sống lại. Chỉ có dị thiệu ngoài mặt sả cách lo buồn nhưng trong bụng rất là thoải thích. Đến sáng ngày thứ tư, bọn tả Mẫu đang ngồi khóc lóc bỗng thấy Bảo Ngọc trở mắt lên nói Từ giờ cho đi, ta không ở nhà này nữa. Thôi, thù xếp, mau để cho ta đi. Và mẫu nghe câu nói ấy ruột đau như cắt, vì chịu ở bên cạnh khuyên. Xin cậu không nên thường xót qua, bệnh anh ấy không thể chữa được nữa rồi. Chỉ bằng mặc quần áo tự tế cho anh ấy, để anh ấy đừng chóng giải thoát, đỡ phải chịu đau lửa. Nếu cứ thường tiếc mãi, anh ấy đi không suốt, sống thoai, sống thoát lúc nào, lại càng khó lúc đấy à. Tì thiệu nói chưa dứt câu Và mẫu đã nhổ tẹp vào mạnh mắn Đốt mỏ đốt nghiệm Còn cái xa nói nhãn kì Ai xui mày mở, mở mở miệng vậy Thế nào là Càng sống lúc nào càng khổ lúc ấy Mày đã biết không chữa được à Nó chết Thì mày đột cái gì Mày đừng có tin vào Nó mà chết Thì tao phải bắt cho mày đèn mặt cũng chỉ về ngày thường. Trường bảy suối bảy tọt hốt, bạc nó học cho diệu, viết cho lắm vào, làm nó sợ vô mịt. Hễ trường với cả nó, là nó lèn lét như chuột trên mèo vậy. Thế không phải là lũ đạt bà canh con chúng mày. Suối hay sao? Bảy nó chết địch. Chắc chúng mày hả lòng hả dạ lắm phải không? Khỏi thực đi. Hà một bứa nào cậu? Vừa khóc giảm mẫu vừa mắng nôn miệng Giả chính ở bên cạnh Nghe thấy những câu ấy cả khiến bốn số ý, Liền đuổi xỉ triệu đi Rồi liệu lời khuyên giải giảm mẫu Trần có người vào trình Đã làm xong Hai cụ bao quan Mời ông ra xem giảm mẫu nghe thấy Như sao cất ruột Lại khóc lạnh mắng Rồi hỏi Ai bảo chúng bay là Ngồi ngay thẳng làm áo quan ra, đánh cho thuyết đi. Đằng lúc nhốn nháo, bỗng từ xa văng vẳng có tiếng gõ mõ đưa lại. Rồi nghe thấy đọc mấy câu. Nam ồ giải oan, giải kết Bồ Tát Có ai đầu ốm, cửa nhà không yên, bị ma ám, gặp điệp dữ. Ta sẽ chữa cho. Xà Mẫu và Quân Phu Nhân nghe thấy liền cho người ra phố tìm. Giả chính không dám trái lời, nghĩ bụng, nhà mình tổng kiến tượng cao thế này, làm sao lại nghe được rõ những lời như vậy? Trong lòng lấy làm lạ liền cho người mời vào, khi tới nơi mọi người nhìn thấy một nhà sư trước đầu, một đạo sĩ xiễm chân, hình sáng hòa thượng như sau. Một cặp mày dài sống mũi cao, mắt trong như ngọc, sáng như xào. Lan thang áo réch dày đan cỏ người bệnh còn thêm nỗi chấp đầu. Hình dáng đạo nhân như sau. Một chân thức lại một chân cao, nước bệnh buồn như vướng cả vào. Ướm hỏi nhà người đâu đấy nhỉ Non bồng nước ngược, biết nơi nào Giả chính liền sai người mời vào hỏi Hai vị tù ở núi nào vậy? Nhà sư cười nói từ hứa quan không cần phải hỏi nhiều Vì thấy trong quý phủ có người đau ốm Nên chúng tôi đến đây để chữa Giả chính nói Dạ, có hai cháu bị ma quấy không biết người có phương thuốc tiêm nào chữa khỏi được không mà. Vị đạo nhân cười nói: "Hiện nay nhà ngươi có thứ hiếm lạc, còn cần gì thuốc tiên của chúng tôi?" Giả chính nghe nói, cờ ngụ ý liền hướng về nói: con tồi chỉ mới đẻ con ngậm một viên ngọc. trên mặt có chữ thư được ma quỷ, nhưng xưa này chưa thấy hiệu nghiệm gì cả." Nhà sư nói: Trưởng quan không biết đấy thôi Viên ngọc ấy rất thiên Nhưng vì bị tiếng hát sắc đẹp Và tiền của Làm mê muội đi Nên không thiên nữa Xin đem viên ngọc ấy ra đây Để tôi tụng niệm Tự nhiên nó lại linh thiêng như cũ Giải chính liền lấy viên ngọc Ở trong cổ bảo ngọc ra Đưa cho hai người Vị hòa thượng cầm lấy viên ngọc Đặt trên bàn tay thở phải Hà Từ khi ở núi Thạch Cảnh đến nay, thầm thuất đã 13 năm rồi. Đời người như bóng hòe qua cửa, đành vậy Rồi cũng trong nháy mắt, phai kèm chỗ đáng quý của người lúc bấy giờ. Giọng bếp ngang trời vẫn đính đây. Buồn vui nào bận chút lòng này Thì kỳ tôi luyện thành linh vật Đem đến cho đời chuyện vợ hay Và đáng tiếc cuộc lăn lộn của người như ngày nay Ngọc sáng đem xây vết phấn son Ngọc phấn son Buồn khuya mày mệt, Chuyện vuông tròn, Thôi thôi tỉnh dậy, Đừng mê nữ, Nợ trả xong rồi, Cuộc cũng tan. Đọc xong, Nhà sư xoa viên ngọc một lúc, Lại nói mấy câu điên sổ, Rồi trả lại cho giả chính, Nói, viên ngọc này lại thiên rồi đấy, Không nên coi thường nó, Phải treo nó ở trên xà nhà, Ngày chỗ sườn nằm, cử người thân gia đính cho đàn bà con gái tiến gần. Sau 30 ngày, bệnh cậu ấy thế nào cũng khỏi. Giả chính sai người pha nước mời và định tạm lễ, nhưng họ đã đi mất hút. Giả mẫu cho người chạy theo cũng không tìm thấy, đành cứ theo đúng lời sặn, đặt hai người vào buồng quân phu nhân rồi theo hoàn ngọc lên sả nhà. Quân phu nhân ngồi canh không cho ai qua lại. Đến tối, Quả nhiên Phượng Thư và Bảo Ngọc dần dần tỉnh dậy và đã biết đói. Giả mẫu Vương Phu Nhân như bắt được của bóng đi nấu cháo cho hai người ăn. Dần dần hai người tỉnh hẳn ra, ma quỷ đến đâu hết, cả nhà mới yên lòng. Đám chị em Lý Hoàn bảo Thoa Đại Ngọc Bình Nhi Tập Nhân ở ngoài lắng nghe rõ tin tức, thấy họ đã ăn được cháo, người đã tỉnh hẳn. Đại Ngọc liền niệm Phật ngay, Bảo Thoa ngoảnh lại, nhìn lúc lâu rồi phì cười. Mọi người không ai để ý, Tết Xuân hỏi, Chị Bảo cười cái gì thế ạ Bảo Thoa nói, Thôi cười Đức Phật như lai, bận hơn người trần nhiều. Nào là sản kinh, nào là siêu độ chúng sinh. Khi anh Bảo Thị Phương ốm, đốt thương cầu khấn, lại phải trị bệnh trị tà, đến nay mới khỏi. Rồi lại phải trông non cả việc hôn nhân cho cô Lâm nữa chứ. Chị bảo thế có bận không? Có đáng buồn cười không nào? Đại Ngọc đỏ mặt lên nói, Các chị đều không phải là người tốt, không chịu học những người tử tế, chỉ theo cái giọng lưỡi của những kẻ bẩn tiện nào ấy. Chẳng biết lúc chết rồi sẽ ra sao. Nói xong đẩy dèm đi xa. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng.